Cao Dương Thành vươn tay kéo Hoàng Ngân lại rồi ôm cô vào lòng Chỉ cần em nói không, anh sẽ tin tưởng em Nhưng anh rất không thích em thân mật với thằng khác như thế Anh sẽ ghen, cũng sẽ khó chịu Cho nên em có từng nghĩ cho anh mà giữ khoảng cách với thằng khác không? Khi đó Đỗ Hoàng Ngân đã trả lời anh như thế nào nhỉ? Hình như cô không đáp lại, chỉ ôm xếp lấy anh Chặt đến mức dường như đang sợ hãi chỉ dây tiếp theo thôi Anh sẽ biến mất Cho đến lần đó Anh đứng trên tầng thượng thư viện Nhìn thấy hai người họ ôm hôn nóng bỏng bên dưới Phía dưới tầng vang lên tiếng huyết sáo mờ ám Tiếng gieo hò Tiếng xôn xao Và còn cả tiếng bàn tán của các bạn học Chà, đây có phải Đỗ Hoàng Ngân không? Chẳng phải cô ta đã là bạn gái của Cao Dương Thành rồi sao? Trời đất, cô ta bắt cá hai tay à? Không thể nào, cô ta không phải là loại người đó Đúng vậy Không phải cô ta vẫn chỉ si mê anh Cao của chúng ta sao? Sao rồi lại thế nhỉ? Đúng là khó tin. Từng tiếng bàn tán truyền vào tai Cao Dương Thành, đôi mắt sâu hút của anh nheo lại, đáy mắt bình thản, không một gợn sóng càng thêm lạnh nhạt. Anh quay người đi xuống dưới tầng một. Bốc! Ngay sau đó là một tiếng kêu rên. Cao Dương Thành không chút khách khí vung nằm đấm thật mạnh vào gương mặt tấn tú của đoàn vũ đạt. Mạnh mẽ tách hai người đang ôm hôn kia ra Hoàng Ngân sợ tới mức hô to Đoàn Vũ Đạt chảy máu mũi Mà Cao Dương Thành hầm hầm đứng đó Lạnh lùng nhìn cô Vũ Đạt, anh không sao chứ Hoàng Ngân không có tâm tư Mà suy nghĩ đến sự xuất hiện đột ngột Của Cao Dương Thành Cô lo lắng nhào tới Đoàn Vũ Đạt đang bị thương Anh chảy máu mũi rồi Xin lỗi, xin lỗi Cô vừa xin lỗi vừa lo lắng móc khăn giấy trong ví xa, định lau cho đoàn vũ đạt thì bị Cao Dương Thành kéo đi. Đỗ Hoàng Ngân, lần này em phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Giọng anh lạnh như hồ băng âm độ. Đôi mắt như phủ sương mù của Đỗ Hoàng Ngân chợt lóe sáng, cô hờn giận gắt lên với Cao Dương Thành. Tại sao anh lại ra tay đánh người ta? Anh xem anh đánh anh ấy thành thế nào rồi hả? Anh có gì không vui thì cứ nhầm vào em là được. Nếu anh đã phát hiện ra... Em cũng chẳng cần che giấu nữa Em chủ động tìm anh ấy Chủ động theo đuổi anh ấy Không liên quan gì đến anh ấy cả Cao Dương Thành bóp mạnh cầm Hoàng Ngân nhiệt độ đầu ngón tay Như có thể làm đông lạnh cô vậy Cô lặp lại những câu vừa rồi lần nữa xem Hoàng Ngân hít sâu Đôi mắt đỏ ửng đầy ngang bướng nhìn anh Lặp lại lần nữa Đúng là em theo đuổi anh ấy trước Em biết em có lỗi với anh Nếu anh không vui thì cứ nhầm vào em đây này Anh đánh em thì em chịu Nhưng em không cho phép anh làm tổn thương anh ấy Hoàng Ngân nói xong cũng nheo mắt lại Ngẩn đầu đối diện Cao Dương Thành với sáng vẻ không sợ chết Bàn tay nắm cầm cô của Cao Dương Thành càng thêm mạnh mẽ Sau đó anh đột ngột kéo cô vào lòng mình Đỗ Hoàng Ngân còn chưa kịp phản ứng Thì anh đã cúi người hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô nụ hôn này mang tính xâm lược cực mạnh, tràn đầy ham muốn chiếm hữu và trừng phạt, dày xéo cắn mút cánh môi đỗ Hoàng Ngân hết lần này đến lần khác. Hoàng Ngân dễ dọa chống đối rồi cắn lại, mà từ đầu đến cuối anh chẳng mảy may bị ảnh hưởng, thậm chí càng cắn càng sâu, mãi cho đến khi cô khóc lóc xin tha, gào thét ầm ĩ, anh mới hờ hững đẩy Hoàng Ngân ra. Từ đó về sau, quan hệ giữa họ trở nên đóng băng không còn ai dám nhắc tới cái tên Đỗ Hoàng Ngân trước mặt anh nữa. Cho đến hôm ấy, anh vô tình quay về phòng trọ mà hai người thuê để lấy tài liệu, thì thấy hai người họ trần truồng nằm trên giường. Anh không muốn lại nhớ nhiều thêm về những hồi ức tồi tệ trong quá khứ kia nữa. Anh rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nhả vài vòng khói, phát hiện trái tim vẫn đau âm ỉ. Vận mệnh luôn trêu ngươi con người ta như thế. Bốn năm sau, khi Đỗ Hoàng Ngân lần nữa bước vào cuộc đời anh, anh kiềm chế không tìm kiếm bất kỳ tin thức nào về cô, cũng không can dự vào cuộc sống của cô, không tìm hiểu tình hình của cô, chỉ bởi vì anh sợ mình lún sâu vào tình cảm ấy, không thể rút chân quay lại được nữa. Cũng bởi vì những chuyện đó trong quá khứ, cho nên Đỗ Hoàng Ngân mới khiến anh hết lần này đến lần khác căm hận mà lại không thể làm gì. Bởi vì anh không bao giờ có cách nào xác định được cô có thật lòng hay không Hoặc không biết cô có còn có trái tim hay không Đối với anh, Đỗ Hoàng Ngân như thuốc viện Biết rõ là chất độc, muốn kháng cự nó Nhưng nó đã xâm nhập vào tim vội anh rồi Nhưng ngay cả như vậy thì anh vẫn liều mạng kháng cự Vì để bảo vệ lấy trái tim đầy tổn thương của mình Lần đầu tiên thấy Dương Dương gọi Đỗ Hoàng Ngân là mẹ Thậm chí anh đã có một giây ngây thơ nghĩ, liệu đứa bé này có phải con của mình không? Nhưng một giây sau, anh đã tự bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì thời gian không khớp. Đứa bé này vừa tròn ba tuổi, mà khi đó, Đỗ Hoàng Ngân đã chia thay anh rồi. Ý nghĩ kia thật đáng nực cười. Hoàng Ngân đến chỗ bàn trực xin mấy cô y tá một cái băng cá nhân. Dán vào chỗ bị cắn còn đang đau sót, tê dại Lúc đi tới cửa phòng bệnh, đoàn Vũ Đạt đang lặng lẽ tựa cửa chờ cô Hoàng Ngân vội đi đến Anh ra đây làm gì? Chờ em Đoàn Vũ Đạt nhìn Hoàng Ngân, ánh mắt rơi trên cổ cô, ân cần hỏi han. Không sao chứ Không có chuyện gì Hoàng Ngân che chỗ bị thương, sắc mặt khó coi Không định nói thật cho anh sao? Hoàng Ngân sửng sốt, bấp máy môi, sắc mặt tái mét, hai tay đặt lên bờ vai vẫn còn lạnh như băng của mình. Anh cũng cảm thấy em làm vậy là quá ích kỷ, đúng không? Đoàn Vũ Đạt lắc đầu, đau lòng thay cô. Anh không biết, nếu chuyện này xảy ra với anh, có lẽ anh cũng sẽ lựa chọn giống em. mi mắt Hoàng Ngân đã hơi ơn ướt. Cảm ơn anh, Vũ Đạt. Cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Em muốn yên tĩnh một mình chốc lát Được Đoàn Vũ Đạt biết Hoàng Ngân đang khó xử Anh rất thương cô Thương cô kiên cường Thương cô dũng cảm Thương cô phải gánh vác áp lực to lớn mà người khác chẳng thể nào mang nổi Đoàn Vũ Đạt nhìn cô Sau đó quay người đi vào phòng bệnh Để lại thế giới yên tĩnh cho cô Hoàng Ngân ngồi trên băng ghế dài Bàn tay không ngừng xoa cánh tay mình Để tạo ra hơi ấm cho bản thân Ôn thuần như, người đàn bà tựa ma quỷ đột ngột bước vào thế giới của cô, hận không thể cướp đi tất cả hạnh phúc của cô. Bà ta ép Đỗ Thanh Nga vừa mới tốt nghiệp cấp 3, thuận lợi bước chân vào trường đại học mà mình hằng mơ ước, phải nghỉ học. Khi đó, mỗi ngày, cô đều nghe thấy em gái khóc lóc qua điện thoại. Chị ơi, em muốn đi học, em muốn đi học cơ, em rất hâm mộ chị, chị có thể dẫn em đi dự tính được không? Khi đó, mỗi tiếng khóc lóc cầu xin của em gái giống như trái tim không ngừng quặn thắt, mỗi lần thắt lại đều đau đến xé lòng. Cuối tuần, Hoàng Ngân về đến nhà, vẫn tưởng rằng mẹ mình vẫn còn đang dạy học trên trường, thì vô tình gặp mẹ lưng còng gầy yếu, cả người gần như xúc vào thùng rác, chẳng ngại bẩn tìm kiếm chai lọ có thể bán được bên trong. Khoảnh khắc ấy, nước mắt Hoàng Ngân như nước lũ tràn đê, không ngừng tuôn rơi bà cô đã mất từ lâu, hai chị em cô toàn phải nương tựa vào người mẹ già gầy yếu trông đỡ. không ngờ ngay cả công việc ổn định của mẹ cũng bị ôn thuần như cướp đi. nhưng thủ đoạn của ôn thuần như nào chỉ có như vậy. bà ta đắc ý đứng trước mặt hoàng ngân, kiêu ngạo cao quý ngẩng đầu lên nhìn hoàng ngân hèn mọn và cười lạnh. đỗ hoàng ngân. Tôi muốn cho cô thấy tận mắt cái cô gọi là tình yêu sẽ dần dần đẩy người thân của cô vào đường cùng như thế nào, và tự tay bẻ gãy đôi cánh ước mơ của người mình yêu ra sao. Đúng vậy, sau khi ôn thuần như nói những lời đó, Cao dương Thành vừa mới được nhận vào bệnh viện không lâu, đột nhiên bị đuổi việc. Khi đó Hoàng Ngân chỉ thấy Cao dương Thành mỗi ngày, mỗi đêm đều miệt mài tìm công việc. Thật ra anh biết rõ chính mẹ mình nhúng tay vào. Nhưng anh luôn cố chấp với giấc mơ đó, không chịu từ bỏ. Ngày ấy Hoàng Ngân nằm trong lòng anh và hỏi. Bác sĩ Cao, giấc mơ của anh là gì? Cao Dương Thành nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình, trầm ngâm suy nghĩ, cất giọng mỏi mệt, nghiêm túc trả lời cô. Để em trở thành vợ của một bác sĩ. Giấc mơ của anh là bác sĩ, nhưng Hoàng Ngân không biết. Thật ra, giấc mơ của anh phải có điều kiện tiên quyết, đó là có cô. Mãi đến khi đứa con trong bụng Hoàng Ngân bị Ôn Thuần Như phát hiện, khi đó cô còn chưa kịp nói cho Cao Dương Thành biết thì đã hết lần này đến lần khác bị Ôn Thuần Như hãm hại với thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Bây giờ nghĩ lại, Hoàng Ngân vẫn không kìm được cơn run rẩy. Khoảng thời gian đó, Cao Dương Thành đang bận rộn thi lấy chứng nhận bác sĩ, tình yêu của hai người đã bẻ gãy đôi cánh ước mơ của anh. Cô không muốn anh lại vì cô mà tan tành nửa đôi cánh ước mơ còn lại, thế nên cô nhẫn nhịn không nói gì cả. Huống hồ, người phụ nữ tàn nhẫn kia lại là mẹ của anh. Nếu để anh biết, anh sẽ khó xử và đau khổ, không thua gì cô. Mãi đến sau này, Hoàng Ngân mới biết mình không chịu đựng nổi nữa. Tình yêu ấy phải gánh vác quá nhiều nỗi đau và cả tính mạng không dễ gì đến được của đứa con trong bụng cô. Cô thật sự... Không thể chống rỡ được Bây giờ cô đã bỏ chạy được 4 năm Thậm chí còn vì lo đứa bé bị người nhà họ cao biết Mà thay đổi ngày sinh của thằng bé Bao nhiêu năm qua đi Tất cả mọi người đều bình an Hoàng Ngân đâu có can đảm phá vỡ cuộc diện bình lặng ấy Để bước vào tình cảnh đáng sợ kia một lần nữa Có lẽ cô thật sự không kiên cường như vẻ ngoài của mình Cô nhu nhược yếu đuối Nhưng xin hãy tha thứ cho cô Cô không chỉ có mỗi tình yêu, cô cũng cần tình thân. Cô là con gái của mẹ, là chị gái của em, còn là mẹ của một đứa bé. Từ lâu, cô đã không còn nhanh vuốt mà tranh đấu với người phụ nữ ôn thuần như nữa. Trong phòng bệnh, Cao Dương Thành đang chăm chú kiểm tra cơ thể cho Trần Lan, vừa hay Hoàng Ngân cũng ở đây. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sau tiệc sinh nhật của Dương Dương. Cao Dương Thành vẫn là bác sĩ cao, lạnh lùng xa cách. Anh không nói nhiều. di Trần, cháu đã sắp xếp phẫu thuật cho dì sau ba ngày nữa. Mấy ngày nay, dì chú ý nghỉ ngơi, không có gánh nặng tư tưởng. Được. Trần Lan gật đầu, cuối cùng làm như lơ đãng hỏi Cao Dương Thành. Nghe nói bác sĩ cao sắp kết hôn rồi. Sống lưng gầy gỏ của Hoàng Ngân hơi thẳng lên. Cao Dương Thành ngẩng đầu khỏi bệnh án nhưng lại không đáp lời, chỉ mỉm cười với Trần Lan. Anh không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. "Bác sĩ Cao, tôi chúc cậu đám cưới hạnh phúc." Thấy anh không phủ nhận, Trần Lan nở nụ cười tươi. "Cảm ơn." Cao Dương Thành chân thành cảm ơn. "Cháu còn có việc, không làm phiền gì nghỉ ngơi nữa, tạm biệt." Cao Dương Thành nói xong thì đút tay vào túi quần ung dung bước ra khỏi phòng bệnh. Từ đầu đến cuối, anh không hề nói một câu nào với Hoàng Ngân, thậm chí không thèm liếc cô lấy một cái. Ngân ơi! Ngân! Dạ! Hoàng Ngân chợt hoàn hồn. Sao vậy mẹ? Câu này phải để mẹ hỏi con mới phải. Con làm sao thế? Từ lúc bác sĩ cao đi, sắc mặt con rất kém, có phải là bị bệnh rồi không? Không, con không sao. Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu phủ nhận. Có lẽ là do dạo này con hơi chán ăn. Nếu khó chịu thì nên đi khám đi, đừng chịu đựng, biết chưa? Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mình mà. Ngược lại là mẹ đấy, mấy ngày nay mẹ nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Chỉ còn ba ngày nữa, mẹ cô sẽ phải lên chiến trường rồi. Hoàng Ngân sao có thể không căng thẳng cho được. Ra khỏi bệnh viện, Hoàng Ngân luôn cảm thấy tinh thần rất tệ, đầu óc cô hỗn loạn, cơ thể chẳng có chút sức lực nào. Cô say chán, đột nhiên một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Trời ơi, chẳng lẽ? Hoàng Ngân vội vàng quay trở lại bệnh viện, đi về phía quầy thuốc. Cô xếp hàng một lúc lâu mới đến lượt. Cho tôi một quay thử thai. Hoàng Ngân đưa thẻ bảo hiểm ra. Hoàng Ngân! Hoàng Ngân còn chưa kịp lấy đồ thì nghe một giọng nói ngọt ngào đang gọi. Cô quay đầu, thấy khuất mỹ hoa xách túi xách mỉm cười ôn hòa, tao nhã đi về phía cô. Hoàng Ngân ngạc nhiên, đôi lông mày thanh tú không kìm được, hơi cau lại. Thật trùng hợp, cô cũng đến mua thuốc à? Khuất mỹ hoa bình tĩnh hỏi Hoàng Ngân, như thế giữa hai người chưa từng có bất kỳ xích mích nào. Vẻ mặt Hoàng Ngân rất phức tạp, cô không ngờ lại gặp khuất mỹ hoa vào lúc này. Cô vội vàng quay lại nói với cô y tá lấy thuốc bên trong. Cô, ơi, tôi không lấy thứ kia nữa." Hoàng Ngân gần như vô thức không muốn cho Khuất Mỹ Hoa biết chuyện mình đang mang thai. Y tá kia vừa mới lấy que thử thai ra đã bị Hoàng Ngân gọi lại. Cô ta quay đầu, cau mày, mất kiên nhẫn nhìn Hoàng Ngân. "Thật sự không cần nữa?" "Ừ, tôi không cần nữa, cảm ơn cô." Hoàng Ngân vội vàng gật đầu khẳng định. Khuất Mỹ Hoa nghiêng đầu nhìn cô y tá kia, lại nhìn đống thuốc trước mặt cô y tá. Mắt cô ta lé lên, nụ cười có phần hơi cứng nhắc. Hoàng Ngân, cô mua thuốc gì vậy? Cô ta nhanh chóng làm như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười giả vờ quan tâm đến Hoàng Ngân. Hoàng Ngân ra khỏi chỗ xếp hàng, đáp bừa. Chút thuốc cả mạo mà thôi, đắt quá, ra ngoài mua rẻ hơn. Khuất bị hoa nhếch miệng. Đúng rồi, cô biết chuyện tôi và Dương Thành sắp kết hôn chưa? Ừ, tôi nghe nói rồi. Hoàng Ngân gượng cười, trả lời thản nhiên như thế, cô hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Cho dù có để ý, thì sao cô có thể thể hiện ra trước mặt người phụ nữ này được đây? Hoàng Ngân hy vọng đến lúc đó cô cũng có thể đến tham gia. Khuất Mỹ Hoa nhiệt tình mời Hoàng Ngân, đôi mắt trong suốt của cô ta đầy vẻ mong đợi thật lòng. Hoàng Ngân cười nhạt. Xin lỗi, bình thường tôi rất bận, chắc là không có thời gian đi được. Cô tử chơi khéo, lên mỉm cười nói, cô khuất cứ bận việc của mình đi, tôi có việc đi trước, đi trước đây. Hoàng Ngân nói rồi không đợi khuất Mỹ Hoa trả lời, cô đi lướt qua cô ta, vội vàng rơi khỏi quầy thuốc. Vừa thấy Hoàng Ngân bỏ đi, vẻ mặt ôn hòa của khuất Mỹ Hoa trượt sầm xuống. Cô ta nhìn bóng lưng Hoàng Ngân bằng ánh mắt đầy ghen tị, như một con dao sắc bén chỉ muốn đâm xuyên qua Hoàng Ngân cô ta hỏi cô y tá trong quầy thuốc xuyên qua lớp kính. chị y tá, làm phiền chị một chút, xin hỏi cô bạn vừa rồi của tôi vừa định mua thuốc gì vậy? y tá kia ngẩng lên nhìn khuất mỹ hoa, chỉ lạnh nhạt nói: cô hỏi tôi làm gì? câu hỏi thẳng bạn cô đi, chúng tôi không tiện tiết lộ thông tin của bệnh nhân. khuất mỹ hoa nghẹn giọng, sắc mặt trắng bệch hơn vài phần. cô ta cắn môi, không thể mua thuốc nữa, quay người vội vàng ra khỏi quầy thuốc. Nếu như cô ta không nhìn nhầm, thì rõ ràng cô y tá kia vừa định lấy que thử thai trên giá. Chẳng lẽ Đỗ Hoàng Ngân thật sự có bầu rồi? Con của Cao Dương Thành sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, khuất Mỹ Hoa xiết chặt nắm tay, mười ngón tay trắng bệch đến kinh hồn. Mang thai ư? Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nhất là trong giờ phút mấu chốt này. Cho dù chỉ là có khả năng... Cô ta cũng không cho phép Hoàng Ngân ra hiệu thuốc bên ngoài Mua que thử thai chất lượng tốt nhất Bác sĩ đặc biệt dặn dò cô Kết quả thử nước tiểu vào sáng sớm Mới là chuẩn nhất Hoàng Ngân cất que thử thai rồi đi về phía bệnh viện ca Nhưng không ngờ công ty Đã gọi điện đến bảo cô về tăng ca Để nộp bản thiết kế Vốn ba ngày sau mới cần dùng Do khách hàng đột nhiên cần gấp Hoàng Ngân không còn cách nào khác Đành phải trở lại công ty Bởi vì khách hàng đột nhiên yêu cầu gấp nên Hoàng Ngân rất vội. Cô tăng ca từ chiều, mãi đến 12 giờ đêm mới hoàn thành xong bản phác thảo. Cô gập máy tính lại, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhắm mắt rồi mà trong đầu vẫn đầy những hình ảnh của bản vẽ CAD. Hoàng Ngân lắc đầu, thật sự cảm thấy hơi mệt. Cô thu dọn qua loa bàn làm việc bừa bộn rồi xách túi lên ra khỏi công ty. Bên ngoài trời đã tối đen. Chỉ có lác đác vài cột đèn đường đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Giờ này đã không còn xe buýt nữa, tàu điện cũng đã ngừng hoạt động. Hoàng Ngân chỉ đành bắt taxi về nhà. Cô đứng ven đường, còn chưa vẫy tay, đã có một chiếc taxi dừng bên cạnh. Hoàng Ngân không nghĩ gì nhiều, mở cửa xe ngồi lên. Đến khu trung cư Thanh Sơn. Hoàng Ngân vừa báo địa chỉ, không ngờ đằng sau ghế phụ, đột nhiên một đôi tay thò ra. Đôi tay kia cầm một cái khăn bịt kín miệng mũi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân sợ hãi đến mức tim như ngừng đập, chán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Thả tôi ra, các người muốn làm gì? Hoàng Ngân bị chiếc khăn bịt miệng, giọng nói không rõ. Hơn nữa, đầu cô ngày càng nặng chịu Hiển nhiên là chiếc khăn bịt miệng cô còn có tầm thuốc tê. Chết tiệt! Ha ha, con đàn bà thối, anh em bọn tao còn làm gì mày được? Tất nhiên là làm mày thôi gã đàn ông đang lái xe bên cạnh Hoàng Ngân mở miệng nói đầy lời sơ bẩn. Lúc này Hoàng Ngân mới chú ý tới gã trai tóc đỏ đang lái xe. Tuổi tác tên này chắc chắn không lớn hơn cô, vừa nhìn đã biết là một tên lưu manh. Các anh đòi tiền có phải không? Tôi đưa hết tiền trong túi cho các anh. Các anh lấy đi, mau thả tôi ra. Hoàng Ngân nén nước mắt kêu to. Cô còn tưởng rằng bọn chúng chỉ là côn đồ cướp của. Ha ha! Một tiếng cười lớn vang lên từ phía sau Hoàng Ngân Tiền của mày đương nhiên bọn tao không khách giáo Chỉ có điều bọn tao không chỉ muốn lấy tiền Mà còn muốn nhiều hơn nữa cơ Gã kia vừa dứt lời Thì chiếc ghế Hoàng Ngân đang ngồi Đột nhiên ngửa ra sau Khiến cô ngã sấp xuống Hoàng Ngân hoảng sợ kêu to Trên chán và lòng bàn tay toát mồ hôi Giọt nước mắt hoảng sợ rốt cuộc cũng tràn ra Các người muốn làm gì Thả tôi ra, thả tôi ra Ngay khoảnh khắc Hoàng Ngân ngã xuống, chiếc khăn bịt miệng hơi lỏng ra, nhưng cô còn chưa kịp hô xong thì lại lần nữa bị chiếc khăn bịt chặt. Mẹ nó, tóc đỏ, tao không đợi được nữa, lên trước rồi tính, mấy ngày nay tao không chạm vào đàn bà rồi, giờ nghẹn chết đi được. Gã đàn ông sau lưng Hoàng Ngân vừa bịt miệng cô, vừa nói những lời ghê tởm. Hoàng Ngân hoảng sợ, trừng to mắt, cô lắc đầu thật mạnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cơ thể mảnh mai run rẩy liều mạng vùng vẫy Các ngươi không được động vào tôi Đừng động vào tôi Đồ khốn kiếp Hai tay cô kéo canh tay gã ta thật mạnh Móng tay cào vào bắp thịt gã Gần như sắp cào rách ra gã Gã ta chửi bới Không chút thương xót Giáng cho cô một bàn tay Hoàng Ngân chỉ cảm thấy gò má nóng rát Cơn đau ập đến Đầu óc thì ong lên Có vài giây tầm mắt cô trở nên trắng xóa suýt chút nữa thì ngất đi Nhưng Hoàng Ngân vẫn gắng gượng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng cô lại liên tiếp gạo lên. Đỗ Hoàng Ngân, kiên cường lên, không được ngủ, không được ngủ. Cô dùng hết sức mà hét khàn cả giọng, trong đôi mắt đong đầy nước mắt, chứa đầy thù hận. Thấy tên đàn ông đằng sau rơ bàn tay xấu xa về phía mình. Cô đột nhiên giơ tay lên, túm lấy vô lăng, giữ thật chặt, rồi liều mạng, đâm vào hàng rào bảo vệ phía bên trái. Cho dù cô có chết, cũng quyết phải kéo hai tên khốn kiếp này đi theo. phanh lại, tiếng thần xe phanh gấp vang lên, còn chưa kịp dừng lại, toàn bộ xe đã tông thẳng vào hàng rào bảo vệ bên đường. xe bỗng nhiên dừng lại, vì tốc độ quá nhanh, bị va chạm như thế, lớp thủy tinh ở cửa sổ trước lập tức vỡ vụn, văng đầy khắp xe. mẹ nó! Hai tên đàn ông đồng thời chửi ẩm lên, đều bị sự cố bất thình lình dọa cho toát mồ hôi lạnh cả người. Tên đàn ông tóc đỏ hất tay một cái, lại tắt cho Hoàng Ngân một cái bàn tay. Thừa dịp xe dừng lại, hắn ta lại trực tiếp nhảy dựng lên, hung hăng đạp vào bụng của Hoàng Ngân. Hoàng Ngân lập tức kêu to, Đừng, đừng đạp vào bụng tôi! Khóe mắt Hoàng Ngân đã ướt lệ, cô dùng hai tay chặn lại chân của hắn, giữ thật chặt, không để hắn động vào bụng mình nữa. Đừng động vào bụng tôi Chỗ đó chưa biết chừng Đã chứa đựng một sinh mệnh rồi Không, không phải là một Mà là hai sinh mệnh Cùng với tất cả hy vọng của cô Đừng đụng vào nó Hoàng Ngân dùng hết tất cả sức lực Từ trước đến nay Kiểm chặt tên ác ma trước mặt này Cô cắn chặt răng Cho dù lợi cũng đã bị mình Cắn chặt đến mức chảy máu Nhưng cô có chết cũng không chịu buông tay Sức lực lớn đến mức Ngay cả tên đàn ông tóc đỏ cũng không dễ ra được khỏi tay cô Tên ngồi đằng sau vừa nhìn thấy tình thế này Vội vàng xông lên giúp đỡ Cố gắng đến mấy lần thử bẻ đôi tay của Hoàng Ngân ra khỏi chân tên kia Nhưng lại không sao bẻ ra được Người phụ nữ này sức lực lớn đến mức kinh hoàng Tên đàn ông kia dứt khoát hoặc là không làm Hoặc đã làm thì làm cho tới Trực tiếp tung chân lên học theo thằng tóc đỏ Hung hăng đá một cước vào bụng Hoàng Ngân Hoàng Ngân đau đến mức thét chói tay, nước mắt cứ thế, trào ra ngoài. Cô vội vàng buông lỏng tay ra để bảo vệ bụng mình. Nhưng hai tên đàn ông kia đã hoàn toàn không lo được nhiều chuyện như vậy nữa. Trực tiếp liều mạng, đá vào phần bụng mà tay cô đang đặt lên. Đau. Cảm giác đau sắp chết này, Hoàng Ngân căn bản không thể nào diễn tả nổi thành lời. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng toát ra từ hai bên chán, hai cánh tay bảo vệ bụng lại bị hai tên đàn ông hung hăng đá đạp từng phát một, tưởng như ngay cả đầu khớp xương cũng sắp nứt ra đến nơi. Nhưng cô vẫn cứ lấy hai cánh tay ôm chặt vào bụng mình, cuộn mình thành một cục, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Con yêu, nếu con có thực sự có trong bụng mẹ thì xin con nhất định phải kiên cường. Nhất định phải kiên cường. Con ả này cũng ương thật. Tên tóc đỏ vừa thoá mạ, vừa cúi người xuống, tung cho Hoàng Ngân thêm một cái bàn tay nữa. Hoàng Ngân đau đến mức kêu to. Cô biết, mình cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị hai tên khốn kiếp này đánh chết. Mà bây giờ mình cũng đã buồn ngủ rồi, nếu không phải vì cảm giác đau đớn trên người, có lẽ cô đã bất tỉnh từ lâu. Hoàng Ngân cắn chặt răng, tự nói với mình, nhất định không thể ngủ. Trong những lúc này, nếu không dựa vào chính mình để cứu lấy mình, thì cô thực sự chỉ có một con đường, đó là chết. Lúc này, tên đàn ông đang đá vào bụng hoàng ngân, đột nhiên dừng động tác lại, chỉ thấy hắn đang cười bỏ thắt lưng trên eo, vẻ mặt đầy ý cười dâm ô. Để ông đây sướng trước đã, rồi lại tiếp tục đánh mày. Tên đàn ông tóc đỏ cười ha ha. Được, cho mày trước đấy, người anh em, tao canh chừng cho mày hắn nói, dù nhìn trong chọc của Hoàng Ngân đã suy yếu đến mức sắp ngất đi, sau đó đẩy cửa xe ra, bước xuống. Một con đàn bà chói gà không chặt, người anh em của hắn không thể nào lại không giải quyết được mới đúng. "Đừng! Đừng!" Trong xe truyền đến tiếng hét chói tai khản cổ của Hoàng Ngân. "Đừng đụng vào tôi!" Tên đàn ông giằng phé quần áo của Hoàng Ngân như mất trí, lộ ra bả vai trắng nõn của cô. Khiến cho tên đàn ông trên người càng thêm điên cuồng Không ngờ con ả như cô xa thịt lên mịn mang như thế Hắn nói rồi bèn nghiêng người hôn vào bả vai Hoàng Ngân Cảm giác buồn nôn lập tức xông lên ngực Hoàng Ngân cuồn cuộn xối xả suýt nữa khiến cô ói mửa Cô liều mạng rằng co Một đôi tay lại lần mò tìm kiếm cái túi của mình Cô biết rằng thằng tóc đỏ kia không ở đây Bây giờ chính là thời điểm để mình tìm cơ hội cầu cứu Chỉ là điều khiến cô đau khổ, cô mỏ mẫm lung tung rất lâu, cũng mặc cho tên đàn ông kia gặm cắn bà vai của mình, ngực của mình, nhưng mãi vẫn không tìm được túi của mình. Nước mắt ức nghẹt lục bộp rơi xuống, nhưng bỗng chốc cô chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chợt lạnh. Hình như cô đã sờ được thứ gì đó, trái tim như nảy lên, thình thịch, thình thịch đập loạn. Thứ cô sờ được không phải là cái gì khác, chính là một mảnh vỡ thủy tinh do trận va chạm vừa rồi. Cảm giác lạnh bốt đặt trong bàn tay, Hoàng Ngân sờ một vòng dọc theo mép của mảnh thủy tinh, tìm thấy một góc nhọn hoắt. Cô thử lấy ngón tay chọc vào, lập tức có máu chảy ra. Rất sắc nhọn. Hoàng Ngân kích động đến mức ngay cả nước mắt cũng không kiềm nổi nữa, bởi vì cô biết cái này có lẽ chính là tia hy vọng cuối cùng trong sinh mệnh của mình rồi. Nhưng cô biết, càng trong lúc đáng sợ nhất, cô càng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Cô mặc cho tên đàn ông trên người, sở trò với mình, cắn răng, nuốt hết tất cả nhục nhã vào bụng, hai mắt quan sát một lượt bên trong xe, mừng sỡ phát hiện tên tóc đỏ vừa xuống xe kia, thậm chí còn chưa cả rút chìa khóa xe ra. Mãi đến lúc Hoàng Ngân muốn chạy trốn, nếu cô chỉ dùng hai chân thì chắc chắn sẽ không chạy lại nổi hai tên khốn kiếp này. Huống chi bây giờ, cô đã bị đánh đến như vậy. Cô đâu còn sức lực sư thừa Để mà chạy trốn nữa Điều duy nhất cô có thể làm Chính là cướp xe Đặt tên lưu manh trên người xuống xe Sau khi suy nghĩ cẩn thận Tất cả mọi chuyện Hoàng Ngân chợt dương tay một cái Nắm lấy mảnh thủy tinh sắc như dao kia Không hề so dự Hung hăng đâm thẳng vào cặp mắt Của tên đàn ông trên người Đúng vậy Cái mà Hoàng Ngân đâm Tuyệt đối không phải một con mắt Mà là dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp chọc mù hai mắt của hắn. Hoàng Ngân chưa từng làm hại người khác, chưa đừng nói đến chuyện chọc mù mắt người khác, dù bình thường chỉ kêu cô đánh người thôi, cô cũng không dám. Nhưng hôm nay, hai tên khốn nạn này đã dồn cô vào đường cùng, cô muốn sống sót thì chỉ có thể làm vậy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên bên tai Hoàng Ngân, tên đàn ông trên người lập tức nhảy ra khỏi người Hoàng Ngân, thống khổ bưng lấy con mắt không ngừng chảy máu của mình. Kêu to, mẹ nó, tóc đỏ, tóc đỏ, con đàn bà đáng chết, xem tao có giết mày không. Hắn nói rồi nhào vào ghế lái phụ, nhưng trên ghế lái phụ đâu còn bóng dáng của Hoàng Ngân nữa. Ngay từ lúc hắn tránh khỏi người mình, cô đã phi thẳng lên ngồi vào ghế lái. Đúng lúc tên tóc đỏ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn vừa mở cửa xe, đang chuẩn bị lên xe, thì xoẹt một tiếng. Chiếc xe taxi phi nhanh như gió, lái gấp đi, vì tốc độ lái xe quá nhanh mà cả người tên tóc đỏ đập vào thân xe, trực tiếp ngã sấp mặt. "Mẹ nó!" Hắn chửi ầm lên, bò dậy khỏi mặt đất rồi đuổi theo xe. Nhưng tốc độ xe nhanh như tên bắn, Hoàng Ngân hoàn toàn coi xe taxi như xe thể thao mà lái, cũng không để ý tới điều gì khác, chỉ dậm chân thẳng ga đến tận cùng, thầm nghĩ mau mau thoát khỏi tên khốn nạn sau xe. Mà trong xe nên đàn ông không ngừng chảy máu hai mắt đã tìm được Hoàng Ngân ở ghế lái, giơ tay lên muốn đánh lại Hoàng Ngân trong bóng tối. "Mẹ mày đâm mù mắt tao rồi, tao bắt mày chết chung." Hoàng Ngân đã sớm ngờ được tên khốn nạn này sẽ to một đòn như vậy. Lúc hắn ập tới, cô nắm lấy mảnh thủy tinh trong tay, run rẩy nhắm mắt lại, đâm thẳng về phía trước. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên bên tai một lần nữa. Hoàng Ngân biết mình đã làm gì. Cô dùng thủy tinh đâm vào bụng dưới của một người đàn ông. Bàn tay bị máu nóng nhuộm đỏ, run rẩy cực kỳ mạnh, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi hột. Nhưng cũng may, nhát đâm này sẽ không lấy mạng tên đàn ông này. May mà cô đã từng học cùng Cao Dương Thành về những thứ như cấu tạo da lông trên cơ thể con người, nhát đâm này căn bản không đâm trúng điểm yếu của người ta, mà cô lại càng không muốn giết người. Cho dù chỉ là tự vệ Hoàng Ngân chỉnh tốc độ xe chậm lại Lấy tay để cánh cửa ghế lái phụ ra Lúc tên đàn ông kia đang kêu rên thóa mạ Cô đã dùng hai tay hai chân Cùng với toàn bộ sức lực trên người Đạp cho tên đàn ông kia Sớm đau đến mức không còn sức nào xuống xe Á Tên đàn ông kia lăn xuống xe Lăn đến mấy phòng trên mặt đất Rồi mới ngừng lại được Máu tươi lập tức nhuộm đỏ Trên con đường giải nhựa Hỏa Ngân nhìn thấy cảnh đó qua gương chiếu hậu, trái tim căng thẳng đến giờ mới dám buông lỏng. Cô vất vả thờ hồn hền vài hơi, nước mắt đã cuồn cuộn chảy ra như lũ tràn bờ đê từ lâu. Từng giọt, từng giọt nhỏ lên vô lăng, rồi cuộn trào ra từng vòng một. Hỏa Ngân vẫn có vẻ chưa lấy lại được tỉnh táo, nhưng cô biết bây giờ tuyệt đối không phải là lúc để cô ngẩn ngơ hay khóc lóc. Cô cuốn quít móc di động ra, bấm 113. Cúp điện thoại, chân cô run run, đạp ga, ổn định vô lăng, xe vút nhanh như bay. Gió lạnh ảo ảo thổi tới, như tiếng gào khóc thảm thiết, vang vọng bên tay cô. Hoàng Ngân lái xe, chạy như điên đến bệnh viện. Bụng của cô, đau quá. Cảm giác đau như co giật này, tựa như có một đôi tay to lớn đang hung hăng vặn xoắn. Mỗi lần vặn xoắn, đều khiến cô đau đến mức co rút người lại, lỗ chân lông trên người cũng như sắp nổ tung. Cảm giác đau nhức mãnh liệt sông ra trong từng lỗ chân lông lan rộng khắp trên người cô, điên cuồng gọn nhấm chút ý chí cuối cùng còn sót lại của Hoàng Ngân. Đầu mê man như sắp ngất đi bất kỳ lúc nào. Bí mắt không ngừng giếp lại. Hoàng Ngân biết đó là do chỗ thuốc mê vừa rồi đã có tác dụng. Cô thực sự sắp không chịu nổi. Nhưng cô phải cố lên. Đỗ Hoàng Ngân, mày phải cố lên, mày cũng đã chịu đựng đến mức này rồi. Mày phải cố lên Cô cắn răng khích lệ mình từng tiếng một Nếu trong bụng thực sự có cục cưng bé nhỏ mà cô không cố chống đỡ Thì cục cưng sao có thể chống đỡ được Vì thế Đỗ Hoàng Ngân Mày nhất định phải cố lên Cô giữ chặt mảnh thủy tinh cứu mạng mình Phim chặt mảnh thủy tinh vào tay Cô chỉ có thể dựa vào nỗi đau đớn này Để mình tỉnh táo mà chịu đựng tiếp Con yêu ơi Nếu con có trong bụng mẹ, thì xin con nhất định phải cố gắng sống sót. Tuy mẹ chỉ vì anh con mới có con, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tình yêu mà mẹ dành cho con. Vì thế, xin con nhất định phải cố gắng mà chống đỡ, dũng cảm tiến lên một chút, kiên cường một chút. Đau đớn trong lòng bàn tay khiến nước mắt hoàng ngân càng rơi mau hơn. Mấy lần vì đau nhức không thể nhịn được nữa mà cô nức nở ra tiếng. Nhưng Hoàng Ngân quệt nước mắt một cái, cắn răng, lại tiếp tục lái đến bệnh viện. Nhưng không ngờ, xe đột nhiên bất ngờ chết máy, cho dù Hoàng Ngân có khởi động như thế nào cũng không mở lên được. Mẹ nó! Hoàng Ngân không nhịn được mà chửi ấm lên. nước mắt lập tức chảy ra ngoài, cô gần như khóc đến thất thanh. Ông trời ơi, ngay cả ông cũng muốn sống mái với con có phải không? Cô đạp mạnh một cước vào chân ga cho Hoàng dẫn. Vội vàng móc di động ra, gọi cho một một năm. Hoàng Ngân nắm túi sách, tập tĩnh xuống xe, cố gắng hít thở một chút không khí bên ngoài. Rõ ràng chiếc xe đã xảy ra vấn đề do va chạm vừa rồi, mùi xăng cũng càng ngày càng nặng. Hoàng Ngân thậm chí thấy hơi hoài nghi có phải nó bị dò dỉ dầu không? Hơn nữa còn lẫn với mùi máu tươi nồng nặc, khiến dạ dày cô vô cùng nôn nao, chỉ thiếu nước, chưa ói ra tại chỗ. Hoàng Ngân dùng cánh tay dính đầy máu tươi bưng lấy cái bụng đang đau sắp chết đi được, bước từng bước tập tĩnh men theo ven đường. Mỗi bước chân đều như dẫm lên mũi trông, cả người đau đến mức cô không nhịn được mà co quắp. Nhưng cô có đau hơn nữa thì cũng phải cách xa cái xe này ra, một khi nó nổ thì xe hỏng mà người cũng chết, cô vẫn có chút ý thức tự bảo vệ mình đấy. Hoàng Ngân nhịn đau, đi ra chỗ cách xe tầm trăm mét, lúc này mới ôm bụng ngồi xuống bên lề đường, yên lặng, chờ người tới cứu. Cô không trực tiếp ngồi xuống đất, mà là đặt túi xách của mình, lót dưới mông. Trên mặt đất lạnh quá, nhỡ đâu trong bụng có em bé, cô sợ bản thân mình thì chịu được, nhưng cục cưng cũng không chịu nổi. Gió lạnh kéo tới sắc như dao, tạt qua gương mặt sưng đỏ của Hoàng Ngân. Đau đến mức cô Suýt nữa không nhịn được mà trào nước mắt. Đột nhiên cô liền nghĩ đến Cao Dương Thành, vừa nghĩ thấy anh, khóe miệng Hoàng Ngân không nhịn được khẽ cười. Nụ cười đó còn có chút buồn bã. Cô ngồi đó chịu đựng cơn gió, tay phải nắm thành năm đấm, coi nó như một chiếc mic đặt bên môi mình. Cô bắt đầu ngâm nga rất to, rất say đắm một bài hát của Pháp. Một đôi tình nhân cũ. Đương nhiên chúng ta từng trải qua bão tố tình cảm. Tình yêu 20 năm là tình yêu điên cuồng. Rất nhiều lần anh xách theo hành lý của anh. Rất nhiều lần em ngồi máy bay bỏ đi. Mỗi một vật dụng trong nhà em đều nhớ. Trong căn phòng này, bão tố một lần nữa bùng nổ. Nhưng tình yêu của em ơi, người yêu ngọt ngào, dịu dàng, giỏi giang nhất của em ơi. Từ sáng đến tối em vẫn yêu anh. Anh biết em yêu anh mà. Ôi tình yêu của em ơi! Thời gian chúng ta bên nhau càng lâu, nó lại càng giàn vặt chúng ta. Đương nhiên anh khóc đã hơi trễ, lòng em nứt vỡ đã hơi muộn. Chúng ta bảo vệ quá ít cho câu chuyện thần thoại của chúng ta. Không biết nắm bắt cơ hội, dễ dàng để thời gian trôi qua. Nhưng đây đều là cuộc chiến dịu dàng. Ôi tình yêu của em ơi! Tiếng ca lạnh lót, xuyên qua màn đêm u ám, biến tất cả khổ đau thành những điều lãng mạn tuyệt vời nhất, cùng nhau biến mất, theo giọng ca này. Khi Cao Dương Thành và Nguyễn Thuần gặp Đỗ Hoàng Ngân, chỉ thấy cô đang ngồi dưới ánh đèn đường, sơ cao tay lên, ngẩng đầu, dùng giọng hát thanh thót, hát vang bài hát xưa đầy lãng mạn này của Pháp. Đôi mắt long lanh của cô vẫn sáng trong, cứng cỏi mà buồn thương. Hoàng Ngân cũng nhìn thấy Cao Dương Thành đứng cách cô không xa và Nguyễn Thuần trang điểm nhẹ nhàng đứng bên cạnh anh. Hoàng Ngân ôm bụng, đứng lên, tay vẫn dơ cao, đặt bên miệng mình, lại bắt đầu ngâm nga to hơn bài hát một đôi tình nhân cũ này. Từng lần một, mãi đến lúc cuối cùng, khi khóc không ra tiếng, cô vẫn còn tiếp tục khàn rộng, hát vang. Càng thống khổ, càng kiên cường, càng khó khăn, cô càng muốn vui vẻ. Càng phải sống được là chính mình Cho dù hoàn cảnh khó khăn gì Cũng không thể đánh bại Đỗ Hoàng Ngân cô Cô cũng tuyệt đối không cúi đầu trước thế lực ác độc nào Tho Dương Thành đút hai tay trong túi Đứng đối diện Ánh mắt sâu nặng nhìn Đỗ Hoàng Ngân Đang đứng dưới ánh đèn đường Ngân Nga say đắm Nhưng khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt từ lâu Nguyễn Thuần nhìn Đỗ Hoàng Ngân chật vật Nhưng kiên cường dưới đèn đường Khẽ thở dài một tiếng Cô ấy vẫn như vậy, không thay đổi chút gì trong cốt cách, cứng cỏi, lạc quan, quật cường, mãi mãi kiên cường, không đánh bại được. Cao Dương Thành không nói gì, đôi mắt sâu thẳm, ngưng lại trên con người đang đối diện tự mình mua vui kia, đôi mắt lé lên một cái, ánh sáng nơi đáy mắt, càng thêm tối tăm. Ngay một giây tiếp theo, anh đã bước như bay, chạy tới chỗ cô. Tiếng ca trong màn đêm hơi ngừng lại. Đột nhiên, chỉ thấy Đỗ Hoàng Ngân ngẩn cao đầu lên, nhắm mắt lại, không biết gì nữa, mà ngất xỉu. Đỗ Hoàng Ngân! Cao Dương Thành nhanh tay nhanh mắt đỡ Lê Hoàng Ngân, không nói hai lời, trực tiếp bế ngang cô lên, ra lệnh cho Nguyễn Thuần bên cạnh. Mau, mau lại xe đi, cô ấy bị thương nặng. Vừa rồi anh đã cảm thấy dường như cô có gì đó không đúng, vì thế mới bước nhanh tới chỗ cô. Nguyễn Thuần nghe thấy câu ra lệnh đó, vội vàng chạy đến bãi đỗ xe không xa. Để lái xe tới Chỉ trong vài phút Xe đã dừng lại bên cạnh bọn họ Cao Dương Thành bế Hoàng Ngân lên xe Ôm lấy cô lúc này Đang chồng chất vết thương Quần áo tơi tả vào lòng mình Nguyễn Thuần lái xe như bay Phóng tới bệnh viện A gần đó nhất Đỗ Hoàng Ngân Đỗ Hoàng Ngân Hoàng Ngân Cao Dương Thành lo lắng gọi Hoàng Ngân vài tiếng Mà trong ngực anh Cô vẫn không hề hay biết gì Gò má của cô sưng phù lên như hai cái bánh bao đỏ bừng, tơ máu lộ ra trên lớp da mỏng manh, nhìn mà thấy hơi giật mình. Đây rõ ràng là do bị đánh. chết tiết là ai đã đánh cô? Thao Dương Thành cắn chặt răng, bắt đầu kiểm tra vết thương trên người cho Hoàng Ngân, nhưng cũng may chỉ phát hiện vết thương bên ngoài là vết dao cứa trong lòng bàn tay cô, thì thấy những vết thương xanh tím kinh khủng trên cánh tay cô. Áp suất xung quanh Cao Dương Thành lập tức hạ đến đáy, toàn thân bao phủ bởi cảm giác rét lạnh, làm người ta run sợ. Thường tích trên người cô ấy giống như bị người đánh vậy. Nguyễn Thuần nhìn vào Hoàng Ngân đang mất cảm giác, nằm trong lòng Cao Dương Thành qua gương chiếu hậu. Cao Dương Thành mím chặt môi mỏng, chỉ nói, lái nhanh thêm chút nữa. Nhìn vào đôi môi xanh tím kia của Hoàng Ngân, trong lòng Cao Dương Thành bất chợt thấy hơi luống cuống. Thu à, em lái nhanh thêm chút nữa, cô ấy phải được cấp cứu ngay lập tức. Nguyễn Thuần nghe thấy câu ra lệnh của Cao Dương Thành thì trực tiếp đạp ga đến mức sâu nhất, cũng không kịp để ý đến những chuyện vi phạm luật lệ kia nữa, cứu người quan trọng hơn. Vừa vào bệnh viện, Hoàng Ngân đã được đưa vào phòng cấp cứu. Cao Dương Thành dùng thân phận bác sĩ thay đổi vô khuẩn cũng đi vào theo, để lại một mình Nguyễn Thuần chờ bên ngoài. Khi bác sĩ mở quần áo của Hoàng Ngân ra... Nhìn thấy cái bụng đã chuyển thành màu xanh đen. Tất cả mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Cao Dương Thành cắn răng, nắm chặt hai tay, càng nắm chặt, gân xanh hàn đậm trên chán và trên mu bàn tay càng rõ. Toàn thân lạnh đến mức như hầm trưa đá, chỗ cách xa đến cả mười dặm, dường như cũng có thể bị anh đông lạnh thành băng. Nếu để anh biết là ai đánh đỗ Hoàng Ngân bị thương, chắc chắn anh sẽ dùng đau đớn gấp mười lần, thậm chí là mấy chục lần. Để đòi lại cho cô Sau khi kiểm tra toàn thân cho Hoàng Ngân Thì thấy cũng may Phần bụng tuy bị đá rất nghiêm trọng Có lẽ vì đã được bảo vệ đúng lúc Nên vẫn chưa đến mức tổn thương Tới nội tạng bên trong Nhưng cánh tay của cô thì không may mắn như thế Cánh tay trái đã bị đá Đến mức gãy xương Nên phải lập tức bó thạch cao Ngoài ra phần cơ thịt Cũng bị thương rất nghiêm trọng Xem ra cần phải nghỉ ngơi Một thời gian rất lâu Cô đỗ hình như là bị trúng một loại thuốc mê nên mới mê man suốt. Bác sĩ chính Lý Dũng nói với Cao Dương Thành. Thuốc mê? Mắt Cao Dương Thành run lên. Là ai đã ra tay với người phụ nữ này? Chuyện tối nay suốt cuộc chỉ là một chuyện tập kích cướp bắp rồi đánh đập đơn thuần hay là cố ý mưu hại? Bác sĩ Cao, điều đáng mừng là tình hình cô đỗ coi như cũng ổn, tuy bị thương nặng nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện thuốc mê tôi cũng vừa giúp cô ấy tỉnh rồi Lát nữa chắc là cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi Có điều là nếu cần lấy khẩu cung gì gì đó Thì tốt nhất vẫn để đến mai rồi hãng nói Đi dũng tốt bụng Dặn dò Cao Dương Thành Được Cao Dương Thành khẽ đáp một tiếng Trong lòng thở phào một cái thật mạnh Quay đầu liếc mắt nhìn sắc mặt Hoàng Ngân Tái nhợt trên giường bệnh Hai con mắt giận dữ đã không nhịn được Trở nên dịu dàng hơn Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đã. Anh nói xong, bèn bước ra khỏi phòng cấp cứu. Vừa bước chân ra ngoài, thì thoáng chốc trên giường bệnh đã chuyển đến một tiếng gọi yếu ớt. Bác sĩ, bác sĩ. Là Hoàng Ngân, cô đã tỉnh. Lý Dũng bước nhanh đến chỗ giường bệnh của Hoàng Ngân. Cô đỗ, cô thấy thế nào rồi? Bác sĩ, bụng của tôi, bụng... Hoàng Ngân dưng dưng, ôm bụng của mình. Có phải tôi đã mang thai không? Con của tôi, có phải đã mất rồi không? Bác sĩ, con của tôi. Hoàng Ngân hỏi lung tung, cuối cùng khản giọng đến mức khóc không thành tiếng. Chỉ còn lại từng giọt nước mắt lăn dài. Mang thai? Bác sĩ ngạc nhiên lắc đầu. Vừa rồi chúng tôi kiểm tra không phát hiện có bất kỳ dấu hiệu mang thai gì cả. Tim Hoàng Ngân chợt đập mạnh. Không có, không có sao? Ừ. Lý Dũng gợt đầu Quả thực là không có Hoàng Ngân ôm cái bụng Đau đến mức sắp co quắp lại của mình Thở vào một hơi thật dài sợ bóng sự gió một hồi Nước mắt của cô lại rơi xuống từng giọt Cũng may Cũng may trong bụng không có em bé Nếu không thực sự đã lành ít giữ nhiều rồi Nhưng nếu không có em bé Thì dương dương của cô phải làm sao bây giờ Hoàng Ngân nằm trên giường bệnh Nhìn trần nhà trắng toát trong phòng cấp cứu với vẻ mất hồn mất vía, tiêu cự trong mắt ngày càng mờ dần. Lúc Cao Dương Thành bước vào phòng bệnh, chỉ thấy hai cảnh sát mặc đồng phục màu xanh ra trời đang lấy khẩu cung của Hoàng Ngân, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh đứng đối diện với cảnh sát, hai tay đút trong túi áo blue trắng, vẻ mặt hơi lạnh nhạt. Xin lỗi, bệnh nhân của tôi bây giờ cần nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai mọi người hãy nói chuyện cụ thể. Nhưng... Đồng chí cảnh sát mặt có vẻ như bị làm khó. Mời hai anh đi cho. Cao Dương Thành rủng giọng không cho cãi lại, rõ ràng không hề có ý cho thương lượng. Hai cảnh sát cũng không còn có cách nào khác, chỉ đành buồn bực cắt tờ ghi chép đi, rời khỏi phòng bệnh, đợi ngày mai trở lại. Vì sao anh lại muốn đuổi bọn họ đi? Chưa biết chừng chỉ vì lần này tôi làm lỡ dở mà dẫn tới hai tên cướp kia về sau sẽ nhân nhân ngoài vòng pháp luật mất. Hoàng Ngân hơi buồn bực, khó hiểu Thao Dương Thành cầm một cái bát Múc một bát trao nóng trong bình giữ nhiệt ra Đặt lên đầu giường của Hoàng Ngân Lại xoay qua lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô Lúc này mới Khẽ nhếch môi Ngước mắt lên nhìn cô một cái Nếu như chỉ vì chút thời gian làm lỡ rửa này của cô Mà đã khiến cho bọn cướp nhân nhơn ngoài vòng pháp luật Thì bọn họ cũng không cần ăn cái bát cơm cảnh sát này nữa đâu Giọng nói của anh, lạnh lẽo âm u, không hề có chút độ ấm nào. Đưa tay ra, bừng bát chào nóng đầu giường kia lên, dùng muỗng múc múc, anh lại cúi đầu tỉ mỉ, thổi vài lần. Lúc này mới múc một muỗng đưa tới bên miệng Hoàng Ngân. Ăn đi! Những lời này tuyệt đối là giọng ra lệnh ngang ngược. Hoàng Ngân liếc nhìn anh một cái, lại cúi đầu liếc nhìn cái muỗng cạnh miệng, trong lòng thấy hơi ấm áp. Khoái mắt không tự chủ được, lại thêm ươn ướt, ướt, vội vàng mở miệng ngoan ngoãn nuốt hết muỗng cháo. Vị rất ngon, cô không nhịn được khen. Không giống với loại mua bên ngoài. Là thu nấu đấy. Cao Dương Thành nói cho cô biết. Sau cùng lại mở mắt ra, vừa như cô ý, lại vừa như vô tình liếc mắt nhìn Hoàng Ngân, lúc này tim đang đập mạnh và loạn nhịp. Hoàng Ngân lặng đi một giây, cưỡng gạo nhét mép lên. Thì ra tài bếp nút của cô ấy cũng giỏi như vậy. Cô ấy đi đâu rồi? Đi về rồi. Có cơ hội cảm ơn cô ấy giúp tôi. Ừ. Cuộc trò chuyện của hai người vẫn luôn bình thản như vậy. Nhưng trong những lời nói đơn giản ấy, Hoàng Ngân lại nhận được một tin. Quan hệ giữa Cao Dương Thành và Nguyễn Thuần thực sự không giống bình thường. Hoàng Ngân hơi xót xa trong lòng nhưng vẫn luôn không để mình thể hiện ra ngoài. Bác sĩ Cao Chuyện tôi bị thương Tôi không muốn để mẹ tôi biết Ngày kia bà ấy phải vào phòng phẫu thuật rồi Tôi biết Cao Dương Thành gật đầu Tôi cũng không hy vọng đến bây giờ Vẫn còn có chuyện làm ảnh hưởng Tới tâm trạng của bệnh nhân của tôi Cảm ơn anh Hoàng Ngân nói lời cảm ơn Cao Dương Thành cũng không nói thêm gì nữa Lại múc thêm một muỗng cháo Đưa đến bên miệng Hoàng Ngân Cháo nóng đút từ bên môi vào trong miệng Trôi xuống thực quản, tự như làm ấm cả người cô. Hoàng Ngân mệt mỏi nằm ngủ trên gối, mắt lại bắt đầu xíp lại. Tôi buồn ngủ quá. Sáng vẻ cô rất suy yếu, kho má xương đỏ, vẫn nổi bật màu đỏ như máu. Trong cô như vậy, quả thực cần được nghỉ ngơi. Uống thuốc trước đã. Cao Dương Thành nói rồi đứng dậy đi lấy thuốc, lại thấy cô mê man tiếp đi. Không biết suốt cuộc... Là do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết hay là do cô thực sự quá mệt mỏi rồi? Nhìn Hoàng Ngân đang ngủ say, Cao Dương Thành cũng không tiện đánh thức cô nữa, nhưng không uống thuốc làm sao khỏi được. Cao Dương Thành bỏ thuốc vào trong cốc, dùng muỗng nghiền vụn ra, lại rót chút nước sôi, quấy đều lên rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc trở lại, trong tay đã có thêm một chiếc ống hút. Trước đây anh từng thấy một người nhà bệnh nhân dùng ống hút đút thuốc cho bệnh nhân. Dùng ống hút đương nhiên tiện hơn dùng muỗng nhiều. Dùng muỗng bạn không thể xác định bệnh nhân có nút xuống hay không. Nếu dùng ống hút thì thổi một cái là có thể trực tiếp thổi vào đến họng cho bệnh nhân. Vì thế đương nhiên sẽ bớt được rất nhiều việc. Đầu tiên Cao dương Thành lót đệm dưới lưng cho Hoàng Ngân cao lên, đặt cô hơi ngồi dậy một chút. Nhìn gò má dưng đỏ hơi quá mức của cô, trong đôi mắt đen nhánh lướt qua vẻ tàn bạo, nhưng thu lại rất nhanh trở lại vẻ bình tĩnh lúc trước. Bưng cốc thuốc lên, anh đặt trước mặt Hoàng Ngân, lấy tay cậy mở đôi môi tái nhợt của cô. Cầm lấy ống hút, đặt vào trong cốc, khẽ hút vào một hơi. Khi nước thuốc chui vào trong ống hút, anh nhanh chóng rút ống hút ra, đặt vào giữa đôi môi anh đã cậy mở của Hoàng Ngân, nhẹ nhàng thổi một cái. Nước thuốc liền trôi hết toàn bộ xuống cổ họng của Hoàng Ngân. Cách đưa thuốc này đúng là vẫn rất tốt. Thuốc vừa thổi vào trong cổ họng Hoàng Ngân một cái, có lẽ vì quá đắng, mà trong lúc ngủ, cô hơi trao mày lại. Cao Dương Thành hiếm khi có kiên nhẫn lặp lại một động tác nhiều lần, hút một ngụm thuốc, lại cúi người, thổi vào trong miệng cho Hoàng Ngân. Khi Hoàng Ngân bị vị thuốc đắng chát này làm cho tỉnh sức, chật vật mở mắt ra, lại bắt chợt gặp một khuôn mặt hoàn mỹ, không tỉ vết, đang đến gần mình. Anh khẽ mím đôi môi mỏng. Tư thế ngậm ống hút mà cũng có thể nho nhã và quyến rũ như vậy. Hoàng Ngân có đến nửa phút bị mê hoặc, trái tim thình thịch đập mạnh trong lồng ngực, lông mi yêu kiều khẽ chớp, cô vội vàng nhắm hai mắt lại, giả bộ ngủ say. Thuốc đắng chát tràn vào miệng cô theo đường ống hút, chỉ là tốc độ lần này dường như không gấp như vừa rồi, mà từ từ đưa vào. Hoàng Ngân muốn mở mắt ra xem tại sao, nhưng lại sự lộ ra sự thật Ai ngờ, Cao Dương Thành đang đút thuốc, thực ra đã phát hiện cô tỉnh ngay từ giây phút cô mở mắt ra rồi. Có điều, điều khiến anh bất ngờ là người phụ nữ này lại giả bộ ngủ tiếp ư. Đôi mắt điển trai khẽ dướn lên, trong đôi mắt đen lấy có cảm giác vui vẻ khẽ lướt qua. Ngừng trước mặt người phụ nữ đang giả bộ ngủ này, ánh mắt nóng rực như lửa. Cảm nhận được ông hút rời khỏi môi mình. Hoàng Ngân nhắm mắt chờ đợi đợt nước thuốc tiếp theo được thổi vào, lại đột nhiên cảm thấy trên môi chợt nóng lên. Hai cánh môi mỏng mềm mại, nóng bỏng, phủ kín đôi môi anh đào của cô. Cao Dương Thành giơ bàn tay to ra, cứng rắn giữ lấy cầm của Hoàng Ngân, ngang ngược cậy môi cô ra. Một dòng nước nóng đắng chát theo môi lưỡi của anh, chút hết vào đôi môi thơm mùi đàn hương của Hoàng Ngân. Chỉ nghe thấy anh sán vào bờ môi cô, khẳng khàn ra lệnh. nuốt vào. Gò má vốn đã sưng đỏ của Hoàng Ngân lúc này càng thêm nóng lên, tự biết chuyện giả bộ ngủ đã bại lộ, chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo mà nuốt toàn bộ thuốc vào họng. Vừa muốn rút ra khỏi nụ hôn của anh, nhưng không ngờ Cao Dương Thành ở trước người lại đi trước cô một bước, buông cô ra, không hề nhẹ tay. Giả bộ ngủ là vì muốn đợi kết quả như vậy phải không? Anh đứng lên, cầm cốc thuốc đặt một bên trên bàn, nói với vẻ lạnh nhạt. Mặt Hoàng Ngân đỏ lên, cuộn bách đến mức chỉ muốn tìm một cái hố mà chui vào. Cô vội vàng thanh minh cho bản thân. Chỉ là cảm thấy đột nhiên tỉnh lại trong tình huống đó, ít nhiều gì cũng thấy hơi sống hổ. Cao Dương Thành nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo. Ngủ đi. Con anh. Hoàng Ngân dương mắt nhìn anh. Sao nào? Cao Dương Thành lại nhướng mày, hai tay lười biếng đút trong túi áo blue trắng. Giáng hình cao lớn sượng nghiêng vào cạnh bàn Tiếng nói trầm ấm buồn cười hỏi cô Chắc không phải cô sẽ ngây thơ cho là tôi sẽ ở đây cùng cô cả đêm chứ Không phải tôi không có ý đó Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu phủ nhận Tôi hy vọng anh về sớm một chút nghỉ ngơi Hoạt động cả đêm đã bị cô quấy rầy rồi Cao Dương Thành nói với vẻ mất hứng Vậy vẫy tay đi ra ngoài phòng bệnh Tôi còn có việc đi trước đây Tiếng nói kết thúc, bóng lưng của anh cũng hoàn toàn biến mất ở cửa phòng bệnh. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại một mình Hoàng Ngân. Trong không khí dường như còn thấp thoáng hơi thở đặc trưng trên người anh, rất lâu chưa tan, quanh quẩn trong mũi Hoàng Ngân, khiến cô hơi cảm thấy thất vọng và mất mát một cách khó hiểu. Anh nói mình quấy giày hoạt động của anh. Hoạt động gì chứ? Lúc đó anh đang ở bên Nguyễn Thuần. Chắc là hoạt động giữa hai người bọn họ đi Hoàng Ngân vội vàng lắc lắc đầu Không để cho mình suy nghĩ mấy thứ linh tinh Mặc kệ ra sao Những chuyện đó đều có liên quan gì đến cô Chẳng phải thế sao Hoàng Ngân khẽ thở dài Tay phải xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình Theo bản năng Nơi đó còn đang mơ hồ đau đau Nơi đây Thực sự không có con của bọn họ sao Nhưng vì sao Cảm giác của cô lại mãnh liệt như vậy được Như thể nơi đó đã có một sinh mệnh nhỏ, đang lặng yên, không tiếng động, trưởng thành. Hoàng Ngân suy nghĩ một lát, liền mê man, ngủ thiếp đi. Cao Dương Thành vừa ra khỏi bệnh viện, liền lái xe đến cục cảnh sát. Cục trưởng Lâm, là cháu Dương Thành đây. Anh vừa lái xe, vừa bấm số điện thoại của cục trưởng Lâm Kim Cương của thành phố A. Giờ này còn quấy rầy chú, đúng là không nên, nhưng cháu gặp việc khó khăn, cần chú giúp đỡ ạ. Cao Dương Thành nhẹ nhàng lễ phép nói trong điện thoại. Ôi chào, Dương Thành, cháu xem cháu nói thế này thì khách sáo quá. Có chuyện gì cần chú Lâm giúp một tay, dù xuống biển lửa, chú Lâm cũng sẽ không từ đâu. Cao Dương Thành cười nhạt. Chú Lâm, chú nói quá lời rồi. Chuyện là như vậy, một người bạn của cháu vừa bị một chiếc taxi màu vàng cướp trên đường Lâm Hải. Chiếc xe taxi này mang biển số AAS3940. Trên xe có hai tên cướp, một tên bị bạn cháu đâm trúng bụng vào mắt. Cháu nghĩ tên cướp bị thương nghiêm trọng như vậy thì chắc là sẽ không tránh khỏi việc phải lập tức chữa trị Nên cháu hy vọng chú Lâm sẽ giúp cháu dẫn người kiểm tra suốt đêm tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trong thành phố A một lượt, không bỏ qua bất kỳ một tên nghi phạm nào. Bởi vì chuyện này tốn khá nhiều người và sức lực cho nên chỉ có thể nhờ chú Lâm đứng ra giúp một chuyến thôi ạ. Dương Thành, chú Lâm ít nhiều cũng có chút trách nhiệm với chuyện này của bạn cháu. Chị An không đạt. Cục cảnh sát của bọn chú cũng không thoát khỏi có liên quan. Huống chi việc điều tra này vốn cũng trong phạm vi chức trách mà bọn chú phải làm. Được, bây giờ chú lập tức dẫn người đi điều tra, chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để mang lại kết quả cho cháu. Cảm ơn chú Lâm. Lâm Kim Cương đã từng là một kiện tướng đắc lực của ba anh. Lần trước Hoàng Ngân bị giam thực ra cũng do Thư Kỳ Lý xin ông ấy ra mặt, nhưng lần này vì mọi việc khá phức tạp. Nên anh bèn đích thân liên lạc với Lâm Kim Cương mà thôi Cao Dương Thành đến cục cảnh sát Ngồi trong phòng làm việc của cục trưởng Yên lặng chờ kết quả điều tra Toàn bộ phòng cảnh sát Chỉ còn lại vài cảnh sát chức nhỏ đang làm nhiệm vụ Những người khác đều bị phái ra ngoài tăng ca cả đêm Để điều tra vụ án Một thứ cảnh sát châm trà cho Cao Dương Thành xong Bèn thận trọng lui ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng Trời ạ Chàng trai bên trong có khi thế quá mạnh mẽ Người đó không nói ra câu nào mà cứ như chú báo săn hung mãnh, vô cùng uy nghiêm, tựa như có thể nuốt chọn cô bất cứ lúc nào vậy. Nữ cảnh sát khoa trương chia sẻ ấn tượng của mình về người đàn ông bên trong với đồng nghiệp. Cũng không biết người bên trong đó rốt cuộc có lai lịch gì, chỉ nghe nói không riêng gì tất cả mọi người trong tổng cục chúng ta đều bị điều động, mà ngay cả người của các phân cục khác cũng phải đi răng lưới cả đêm chỉ để đuổi bắt hai tên cướp. Khoa trương như vậy, xem ra đúng là có lai lịch lớn thật. Ngay cả cục trưởng của chúng ta cũng phải nhìn mặt người ta, chật chật. Ba giờ sáng, hai kẻ tình nghi bị lôi ra từ trong một phòng khám ở ngoại ô. Trong phòng cảnh sát thoáng chốc trở nên náo nhiệt. Cái bóng màu đen cao sừng sững của Cao Dương Thành đứng trước mặt hai kẻ tình nghi, khi thế lạnh lùng, phủ thẳng lên người bọn họ. Cảm giác hung hăng tỏa ra khiến người ta hoảng sợ như một con báo săn khát máu. Lại tự như muốn xé nát hai tên cướp đứng trước mặt bất kỳ lúc nào. Dương Thành có ngại đi lấy khẩu cung cùng lân không? Cục trưởng Lâm vỗ vỗ vào vai Cao Dương Thành hỏi anh. Anh nhếch đôi môi mỏng lạnh như băng, hiện lên một nụ cười nguy hiểm. Đương nhiên không ngại rồi. Căn bản cầu còn không được nữa là. Đương nhiên anh cũng biết, đây là cơ hội trả thù mà Lâm Kim Cương cố ý tạo ra cho anh. Tên tóc đỏ nhìn ý cười âm u nơi khóe miệng của Cao Dương Thành, không hiểu sao, trồn cảm thấy hoảng hồn triệt đề. Nhưng ý đến những lời mà người mua hắn đã nói lại với hắn, hắn cắn răng, hít vào một hơi, ép mình chấn định lại. Trong phòng thẩm vấn, trước cái bàn tam giác tên tóc đỏ ngồi ở chỗ đối diện, Cao Dương Thành và cảnh sát tên Lân ngồi ở đầu bên này. Lân vẫn luôn thẩm vấn tên tóc đỏ một số câu hỏi, còn Cao Dương Thành thì chỉ ôm ngực. Mặt không cảm xúc mà ngồi đó Không nói lời nào Mục đích mà các người bắt cóc người bị hại là gì? Lân lạnh rộng Hỏi tên tóc đỏ Cướp tiền Đôi mắt tên tóc đỏ liếc nhìn xung quanh phòng thẩm vấn Nhưng lại không nhìn Lân và Cao Dương Thành Ở phía đối diện Đáp trả câu hỏi của anh ta một cách cực nhả Chỉ là cướp tiền Ánh mắt của Lân càng thêm nghiêm khắc Đấm một phát lên bàn Anh, thành thật khai báo cho tôi Thì còn bớt phải chịu khổ nói hai người có phải định cưỡng bức người bị hại không? lời này vừa nói ra, cặp mắt không gợn sóng của cao dương thành lộ ra ánh sáng sắc lạnh kinh hoàng. không có chỉ đơn thuần muốn lấy chút tiền thôi. tên tóc đỏ mạnh miệng. vậy sao? cao dương thành nhếch môi lên nói giọng lạnh lạnh. ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ theo nhịp trên mặt bàn phát ra tiếng động tùng tùng nhỏ nhẹ, lại cực kỳ giống tiếng cảnh cáo trước khi lăng trì làm cho trái tim của tên tóc đỏ cũng đi theo nhịp điệu của anh mà đập tùng tùng rất khẩn trương. Chán chán, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Vào lúc ngón tay của cao dương thành dừng lại, hắn sốt cuộc hét to một tiếng thừa nhận. Được rồi, đúng, chúng tôi có ý định cưỡng bức cô ta. Tên tóc đỏ thở hồn hển và nói. Hắn phát hiện khi thế của người đàn ông đối diện này quả thực rất mạnh mẽ. Lớn đến mức khiến hắn căn bản, không dám chống lại. Tuy chúng tôi có ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, chúng tôi căn bản là không ra tay được. Người phụ nữ kia, quá xảo hoạt. Lời nói của tên tóc đỏ vừa kết thúc, Thao Dương Thành bỗng chốc đứng lên, anh nghiêng đầu nhìn về phía lân. Nghe chú Lâm nói anh là quán quân thế giới môn sanda võ tán thủ, bẻ gãy hai tay hai chân cũng như chỉ bẻ gãy hai củ măng thôi nhỉ. Lần hiểu ý cười và rộ lên. Cục trưởng lâm đã khoa trương rồi. Cao Dương Thành quay đầu lại, nhìn về phía tên tóc đỏ, đã dợn cả tóc gáy từ lâu ở phía đối diện. cong môi lên, cười lạnh lùng, những mày nói. Tôi vẫn thực sự có chút tò mò, không biết cục trưởng lâm có khoa trương không đây.